Ông ơi, Thiên Kim đâu rồi? Con bé không có trong phòng. Tiếng bà đẹp hớt hải vang vọng từ trên lầu. Ông Lộc đang ngồi sofa, nghe vậy liền bật dậy. Hôm nay là ngày nhà ông Thống đến đón sâu, Thiên Kim lại biến mất là sao? Bà mau đi tìm thử xem, trong ngoài nhà có đâu không? Ừ, để tôi kêu người giúp một tay. Nhanh lên, sắp đến giờ nhà trai tới rồi. Hai vợ chồng ông Lộc lập tức chia nhau đi tìm, người làm trong nhà cũng được huy động hỗ trợ. Tuy nhiên sau một hồi lục tung cả biệt thự, vẫn không ai thấy bóng sáng thiên kim đâu. Ông Lộc tức đến độ nổi gân chán, bàn tay giết chặt lại. Hôm nay chính là ngày cưới, ngày đón dâu quan trọng. Ông Thống không chỉ là bạn thân lâu năm, mà còn là ân nhân giúp đỡ ông trong lúc làm ăn khó khăn. Ông Thống, một đại gia nông nghiệp có tiếng ở Cần Thơ, từng nhắc đến chuyện kết xui trong một buổi tiệc rượu vui vẻ. từng chừng câu chuyện ấy đã rơi vào quên lãng. Ai ngờ một năm trước, ông Thống bất ngờ khăn gói lên tận nhà chính thức đề cập chuyện hôn sự cho con trai là Tấn Phước. Đúng lúc đó, công ty của ông Lộc rơi vào cảnh thiếu vốn nghiêm trọng, không biết xoay sở thế nào. Ông đánh liều ngỏ ý vay mượn ông thống đồng ý ngay, thậm chí không đề cập đến thời hạn hoàn trả. chính vì thế ông lập không thể chối từ lời cầu hôn, nghĩ rằng nhà họ thống gia cảnh khá giả, lại có con trai du học, gả thiên kim qua đó xem như yên tâm cả đời. ông đã gật đầu chấp thuận. sau khi mọi việc được định đoạt, thiên kim cũng đồng ý đợi tấn phước về nước sẽ làm lễ cưới. mấy tháng sau. Nhà ông Thống mang xính lễ lên tiền bằng đầy đủ. Thậm chí còn ấn định ngày cưới do Tấn Phước sắp tốt nghiệp. Mọi thứ tưởng chừng xuân sẻ, Cho đến một tháng trước đám cưới, ông Thống đột ngột đến nhà không báo trước. Sau vài câu chuyện xã giao, ông Thống bất ngờ thông báo. Tấn Phước sẽ không thể có mặt trong lễ cưới. Ông Lộc chố mắt. Anh nói gì? Không có mặt chú rể. Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ thế nào? Mặt mũi con gái tôi để đâu? Tôi hiểu Nhưng thật sự không thể giấu Tấn Phước bị tai nạn xe trên đường về Sau khi tốt nghiệp Hiện tại chân nó bị ảnh hưởng Đi lại khó khăn Tôi biết là thiệt thòi cho con gái anh Nhưng gia đình tôi sẽ bù đắp đầy đủ Nếu vậy thì nên rời ngày cưới Chờ thằng bé khỏe lại rồi tổ chức Tôi cũng muốn thế Nhưng vợ tôi tin lời thầy Nói ngày cưới đã định là đại cát, lại còn giúp hóa giải vận hạn sau tai nạn cho tấn Phước, nếu lùi lại thì sẽ lỡ thời cơ tốt. Anh làm khó tôi quá, con bé nhà tôi chịu sao nổi? Gia đình tôi sẽ lo hết, ngoài xính lễ sau khi cưới tôi sẽ đứng tên phần đất cho con bé. Anh đừng lo, tôi chỉ có một đứa con trai, vợ tôi lại ao ước có con gái, nên chắc chắn sẽ thương con dâu như con ruột. Thôi được, cứ theo ý anh vậy Còn chuyện tất cát thì thôi Tôi không dám nhận Còn khoản vay mong anh cho tôi thêm Thời gian xoay sở khoản đó tôi xem như của hồi môn Không cần trả Sau buổi trò chuyện ông Thống ra về Lòng ông Lộc nhẹ nhõm phần nào Nhưng giờ đây gần đến giờ đón dâu Mà thiên kim bỗng dưng mất tích Ông như ngồi trên đống lửa Bà làm mẹ kiểu gì Mà không biết con bé đi đâu Sao ông lại trách tôi? Không thấy thì báo anh thống thôi. Không được, bằng mọi giá phải tìm được Thiên Kim. Tìm hết trăm ngoài cũng không thấy. Giờ ông bảo tìm ở đâu. Đúng lúc đó dặm Quế Tiên vang lên từ phía sau. Chú Thím có tin gì về chị Thiên Kim chưa? Quế Tiên cháu gái ông Lập là đứa trẻ mồ côi được ông bà cư mang từ nhỏ, sống trong nhà này như người thân ruột thịt. Bà đẹp bất chợt quay sang, ánh mắt lóe sáng ý nghĩ. Hay là để Quế Tiên thay thiên kim gả đi? Không được, làm vậy sao ổn? Có gì mà không được. Nhà ông Thống chỉ biết mặt thiên kim lúc nhỏ, đến giờ chưa từng gặp lại. Ông bà chủ, nhà trai tới rồi. Tiếng người làm vang lên khiến ông Lộc không còn thời gian do dự. Ông quay sang nhìn Quế Tiên, giọng đầy nặng nề. Ba mẹ con mất sớm. Gần 20 năm nay chú thím nuôi con như con ruột Giờ chú lâm cảnh khó xử Lại mang ơn nhà người ta Chú cầu xin con giúp chú một lần này thôi cưới tiền hiểu rõ ơn nghĩa không thể quay lưng Dạ chú muốn con làm gì con sẽ nghe theo Ông Lộc xúc động gật đầu Bà đẹp lập tức đưa cô lên thay đồ cưới của thiên kim May mắn thay vóc sáng hai người tương đồng Nên không cần chỉnh sửa gì xong xuôi, quế tiền được đưa xuống làm lễ ra tiên, rồi cùng đoàn nhà trai về làm dâu. Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến quế tiền như sống trong một giấc mơ mờ mịt. mới tốt nghiệp chưa lâu, còn đang tìm việc, giờ lại khoác áo cô dâu đi lấy chồng thay chị họ. Quãng đường gần hai tiếng đồng hồ trôi qua, quế tiền đến nơi một căn biệt thự đồ sộ giữa vùng quê thanh bình khiến cô phải ngỡ ngàng. Sao yên ắng vậy ông? Vì tình hình của Tấn Phước nên nhà ông Thống không tổ chức rình ra chỉ làm tiệc nhỏ ra mắt họ hàng. Sau này chờ thằng bé khỏe lại mới làm lớn. Quế tiên gật đầu không nói gì. Sau khi làm lễ bái tổ tiên cô được đưa lên phòng riêng vợ chồng ông Lộc dùng tiệc xong thì lập tức quay về thành phố để lại Quế tiên một mình ở nơi xa lạ. Cộp cộp cộp Quế tiền đang ngồi trên giường, ánh mắt còn ngơ ngác nhìn quanh căn phòng lạ, thì tiếng gõ cửa vang lên. Cô vội đứng dậy bước ra mở cửa. Dạ mở, ông bà kêu mở xuống dưới nhà Là bé ba cô giúp việc trẻ, đôi mắt lanh lợi nhưng luôn cúi đầu lễ phép. Tôi biết rồi, cảm ơn em. Vẫn còn khoác trên mình chiếc áo giải cưới, quế tiền theo bé ba xuống phòng khách. Trên ghế sofa, ông thấm ngồi nghiêm nghị, bên cạnh là bà Vân, mẹ chồng mới của cô, gương mặt sắc xào và có phần khó đoán. Quế tiên, con ngồi xuống đi, ba mẹ có chuyện muốn nói. Dạ, ba mẹ cứng sẵn dò ạ. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống, hai tay đan vào nhau để che đi sự lo lắng đang lan dần trong lòng. Con chắc cũng biết tình trạng hiện tại của Tấn Phước. Chuyện cưới xin thế này thiệt thòi cho con, ba mẹ đều ghi nhận. Nhưng một khi đã vào cửa rồi, con chính là mợ hai của nhà này. Mọi việc trong nhà đều có người lo, con không cần đụng tay gì cả. Chỉ chờ tấn phước xuất hiện, con ở nhà chăm sóc cho chồng là được. Dạ, vậy anh ấy đang điều trị ở đâu ạ? Bệnh viện trợ dẫy, bác sĩ nói tiến triển tốt, chắc vài hôm nữa sẽ về. Dạ, con biết rồi. Ba mẹ cũng gửi gắm con nên từ giờ ba mẹ sẽ thương con như con ruột có gì cần cứ nói với ba mẹ hoặc gọi bé bà bé bà đang đứng bên cạnh liền lên tiếng giọng lanh lảnh mợ gọi là em có mặt liền quế tiền mỉm cười nhẹ dù lòng vẫn còn thấp thỏm một nơi quá xa lạ một gia đình quyền thế một người chồng chưa từng gặp mặt tất cả khiến cô như đi trên con đường mù mờ Không biết điểm cuối là đâu. Sau vài lời dặn dò, ông Thống bảo bé ba đưa Quế Tiên về phòng nghỉ ngơi. Bé ba mang theo khay cơm được chuẩn bị sẵn. Khi trở lại phòng, Quế Tiên đã thay áo dài, mặc một chiếc váy khá gợi cảm. Đồ của Thiên Kim tể lại. Dù không quen nhưng cô không có lựa chọn nào khác. Cảm ơn em. Quế Tiên nói khi bé ba bưng mâm đặt lên bàn. Mợ ăn đi rồi em dọn, mợ có cần gì nữa không? Không đâu, em cứ làm việc của em đi Ăn xong chị sẽ tự dọn Không được, mợ làm là bà chủ mắng em đó Vậy thì chị cũng không muốn em bị la Cô mỉm cười bắt đầu dùng bữa Bé bà đứng đó ánh mắt lấp lánh nhìn mợ hai mới Mợ ăn cơm chưa? Em ăn rồi mà mợ dễ thương quá đi Cảm ơn em, em cũng dễ thương mà thiệt hả, là đầu có người khen em á cả hai cùng bật cười dù chỉ là cuộc trò chuyện ngắn nhưng với quế tiên đó là chút ấm áp hiếm hoi trong một ngày đầy biến động em làm ở đây lâu chưa cũng hai năm rồi mở em không có nhà sống trong chùa từ nhỏ bà chủ đi chùa thấy em tội nghiệp nên mang về cho em làm việc trong nhà quế tiền khẽ khựng lại một giây ánh mắt trùng xuống Cô và bé ba thật sao cũng giống nhau Giống nhau, mợ nói gì? À, không có gì đâu Cô không thể kể mình cũng là đứa trẻ mổ côi Càng không thể nói mình đang thay chị họ làm cô dâu Chị ăn xong rồi, em dọn giúp chị nha Mợ cứ để đó Mợ đi đường xa chắc cũng mệt rồi, nghỉ sớm đi Cảm ơn em Sau khi bé ba đi, Quế Tiên sẽ đứng trước cửa sổ Bầu trời quê về đêm yên bình, tĩnh lặng tính lạ. Những vì sao lấp lánh như đang dõi theo cô, cô thầm nhủ. Bà mẹ ở trên cao chắc vẫn đang nhìn con, phải không? Sáng hôm sau, Quế Tiên dậy sớm. Sau khi vệ sinh cá nhân và thay đổi, cô bước xuống nhà thì nghe tiếng bà Vân dặn dò bé ba ngoài phòng khách. Nhớ coi nấu nướng như bà dặn, lát Duy Phong về tới. Dạ, là ai vậy bà? Em trai bà. Ở nước ngoài về Đáng lẽ bà với ông đi đón Nhưng bác sĩ gọi nên phải lên bệnh viện Để tài xế lo Dạ con biết rồi À lát Quế Tiên xuống thì Dọn đồ ăn sáng cho nó luôn Nói ông bà lên bệnh viện Chưa biết chiều có về kịp không Bà Vân vừa nói vừa khoác túi Vội vã ra khỏi cửa Đúng lúc đó Quế Tiên cũng bước xuống Mỡ dậy rồi hả Vào ăn sáng nha mỡ Mẹ chồng chị đi đâu vậy? Bà với ông vào bệnh viện thăm cậu Tấn Phước Giá như biết sớm chị đã xin đi cùng Nhưng chắc ông bà không cho mở đâu Sao em biết? Em đoán thôi à? Mà hôm nay nhà có khách đó mở. Em bà chủ từ nước ngoài về Quế tiền khẽ nhướng mày Em trai mẹ chồng Vậy phải gọi là cậu út Sau đó cô theo bé ba vào phòng ăn Trong bếp còn có một người phụ nữ đứng nấu ăn. gì đó là ai vậy? À, dì Thu đầu bếp chính trong nhà đó mở. Thôi, mở ngồi đi, em lấy bún siêu cho mở. Ăn xong, quế tiền ra sân đi dạo. Căn nhà to lớn, sân vườn rộng rãi với cây trái hoa kiểng và một hồ cá coi đủ màu sắc. Cô đi dọc theo chiếc cầu nhỏ bắt ngang hồ, ngồi xuống ngắm đàn cá bơi lượn tung tăng. Cô tình một chiếc xét trượt khỏi chân rơi tõm xuống hồ. Cô hoảng hốt cố với lấy nhưng trượt tay ngã luôn xuống nước. Không sâu nhưng nước lạnh và bất ngờ khiến cô hoảng loạn. Cứu tôi với, cứu tôi. Cô vừa la vừa vẫy tay, nước chỉ đến ngực nhưng cô vẫn cuốn cuồng như sắp chết đuối. Với mực nước chỉ ngang người, cô nghĩ mình sẽ chết đuối được à? Giọng nói chầm lạnh vang lên phía trên, ngẩn đầu lên, Quế Tiên sững người. Một người đàn ông cao lớn đứng thẳng người bên mép hồ, gương mặt góc cạnh, đường nét sắc sảo như tượng tạc, lạnh lùng và cuốn hút đến mức khiến tim cô lệch một nhịp. Còn không lên, hai cô muốn tôi xuống bồng. Lúc này Quế Tiên bừng tỉnh, gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ, không dám nhìn thẳng người đàn ông kia. Cô vội lội lên khỏi hồ rồi cắm đầu đi thẳng một mạch vào nhà. Bỏ lại đôi xếp đang trôi bồng bềnh phía sau. Này, cô dì ơi! Duy Phong lên tiếng gọi, nhưng cô gái đã khuất sau bức tường rào cây kiểng. Cậu Phong, sao không vào nhà mà còn đứng đây? Chú đệ tài xế lên tiếng, Duy Phong quay đầu, gương mặt lạnh lùng thường trực. Không sao, tôi chỉ muốn đi dạo canh vườn một lát. Anh mang hành lý vào trước đi, lát tôi vào sau. Dạ, vậy tôi vào trước. Chú đệ sách vali đi vào trong. Lúc này Duy Phong chậm rãi bước đến mép hồ. Cúi người nhặt đôi dép lên, liếc nhìn một lúc rồi cầm theo vào nhà. Ủa, mợ, sao mà người ướt nhẹp vậy? Bé bà ngạc nhiên khi thấy Quế Tiên đi vào với nửa người sũng nước. Cô bối bố rối đành viện tại một lý do. À, chị thấy hồ cá đẹp quá nên nghịch nước chơi. Ai ngờ ướt luôn. Chị lên phòng tắm đây. Dạ, mợ đi đi. Vừa bước lên cầu thang được nửa chừng, bé bà phát hiện điều bất thường. Ủa, sếp mợ đâu? Sao đi chân không vậy? Quế tiền nghe rõ nhưng giả vờ không nghe. Chỉ bước nhanh hơn. Cô không thể nào thừa nhận là vì cố vớt sếp nên mới rơi xuống hồ. Bé bà. Cháu biết phòng của cậu Phong ở đâu không? Chú đệ vừa vào nhà nhìn quanh rồi hỏi. Chú đón em bà chủ về rồi hả? Ừ, cháu đem hành lý lên phòng giúp cậu nha. Dạ, mà cậu Phong chắc lớn tuổi rồi hả chú? Hỏi làm gì? Tại con tò mò thôi. Bớt cái tính đó lại đi, lát gặp thì biết. Đúng lúc đó Duy phòng đi vào nhà, bé ba vừa nhìn thấy liền ngẩn người ánh mắt sáng rỡ Chú mang hành lý tôi lên rồi chở tôi đến bệnh viện thăm Tấn Phước luôn nhé. Dạ cậu, vậy giờ đi luôn hả? Có cần báo ông bà chủ không? Tôi sẽ gọi cho anh chị sau. Bé bà cháu mang hành lý lên phòng cậu Phong dùng chú nha. Chú đưa cậu đi bệnh viện. Dạ, bà bà chủ còn dặn chuẩn bị cơm cho cậu. Tôi không đói. À, đem cất đôi dép này dùng. Duy phòng đưa đôi dép cho bé bà cô nhìn một lúc ngơ ngác hỏi. Ờ, dép này của cậu hả? Bây bị gì vậy? Chú đệ chen vào. Bộ cậu Phong đi đôi dép này chắc? Bé ba nhận ra mình hỏi ngỡ ngẩn, vội cười trừ. Không phải của tôi, tôi lượm được, đi thôi chú đệ. Dạ. Duy Phong quay người bước đi, bé ba cầm đôi dép nhìn theo bóng sáng cậu Phong mà lầm bầm. Trời đất, cậu Phong gì mà vừa trẻ vừa đẹp trai như diễn viên luôn vậy. Một lúc sau cô mới sực nhớ. Chết rồi, phải mang hành lý lên phòng. Còn đôi dép Thôi, để tạm đây. Tắm rửa và thay đổi xong. Quế tiên vừa ngồi xuống thì điện thoại reo Là âm lộc gọi đến cô liền nhấc máy. Dạ, con nghe chú. Gọi là ba đi. Lỡ có ai nghe thì không bị lộ. Dạ, con biết rồi. Mà có tin gì về chị Thiên Kim chưa ạ? Vẫn chưa. Không biết con nhỏ đi đâu Lo giàu mà chẳng làm gì được Chú à ba đừng lo Có thể chị chỉ trốn tạm thôi Con tin là chị sẽ sớm quay về Ừ mong là vậy Con ở bên đó ổn không Anh chị xui đối đãi thế nào Ba mẹ chồng rất tốt với con Vậy dáng sống cho yên ổn Mà Tấn Phước sao rồi Con nghe nói tình hình tốt Sắp được về nhà Hy vọng vậy, nó mong khỏe thì còn cũng đỡ khổ. Dạ. Thôi, ba tắt máy đi, lo kiếm chị con tiếp. Dạ, ba nhớ giữ gìn sức khỏe. Ngắt máy, Quế Tiên ngồi một lúc rồi xuống nhà. Vừa ra phòng khách, cô đã thấy đôi xép mình nằm trong góc. Cô vội đi đến mang vào ngạc nhiên. Sao lại ở đây? Ai vớt lên rồi mang vào sao? Mợ. Cô quay lại thấy bé ba đang từ trên lầu bước xuống Em làm gì trên đó vậy? Em mang hành lý cậu Phong lên phòng Cậu Phong là ai? Em của bà chủ đó mợ Mới về hồi trưa Nhưng cậu được chú đệ trở lên bệnh viện rồi Em sọng cơm mà cậu bảo chưa đói Mà mợ Để em kể mợ nghe chuyện này Thấy bé ba háo hức Quế tiên bật cười Ở nơi xa lạ này Ít ra cô cũng có người bầu bạn chuyện gì nói nghe coi em tưởng em của bà chủ già lắm ai dè đẹp trai quá trời không khác gì trai hàn luôn trẻ cao phong độ cực kỳ nghe đến trai đẹp đầu quế tiên xuất hiện ra hình ảnh người đàn ông ở hồ cá gương mặt anh ta lạnh lùng nhưng vô cùng thu hút ủa sao mà ở im du vậy hả em nói gì em đang kể cậu phong đẹp trai mà mà ở tỉnh bơ à Chắc tại chưa gặp nên mới vậy. Có thể là vậy. Nhưng mà em mê trai quá rồi đó nha. Trai đẹp ai mà không mê chứ mợ, Mà có bà chủ ở nhà em đâu dám hó hé, Em nói nhiều quá à? Tại em thấy mợ chưa gặp nên nôn dùm thôi. Gặp người thật còn xỉu nữa đó mợ, Chị nghe em khen quá cũng tò mò thiệt. Em đảm bảo mợ cũng sẽ khen thôi. Ở đây có những ai vậy? Ông bà chủ cộng hai tấn phước Mợ em dì thu chú đệ Giờ thêm cậu phong nữa là hết Nghe vậy Quế Tiên càng thêm thắc mắc Người cô gặp ở hồ chắc chắn không phải người ngoài Không lẽ Thôi em vô phụ dì thu nha Chị theo phụ với Không làm gì thấy buồn tay buồn chân Mợ chỉ được nhìn thôi Làm là bị la đó Chị xin dì thu không sao đâu Đi nào Hai người cùng vào bếp khi đi ngang qua góc nhà, ánh mắt bé ba vô tình liếc qua đôi dép dưới chân Quế Tiên, trong đầu như lóe lên điều gì đó, nhưng rồi Quế Tiên hỏi khiến cô quên mất. Tại bệnh viện, Duy Phong vừa bước vào khu nội trú đã thấy bà Vân chờ sẵn. Duy Phong, em đây rồi. Bà Vân ôm chầm lấy em trai, nước mắt lăn dài. Thằng Tấn Phước, bác sĩ nói, nó sẽ sống đời thực vật. Giọng bà nghẹn ngào gục vào vai Duy Phong. Chị bình tĩnh, giờ mình phải mạnh mẽ thì mới lo cho nó được. Chị đau lòng lắm, nó đang trên đà tương lai rộng mở, bây giờ lại thành thế này. Chị ước người nằm đó là chị. Đừng nói vậy, em vào thăm Tấn Phước. Bà Vân gật đầu, hai chị em cùng bước vào phòng bệnh. Trời tối gần bảy giờ, Quế Tiên ăn cơm xong liền ra sân dạo. Cô ngồi xuống ghế đá, ngước nhìn bầu trời đầy sao. Từ nhỏ, cô luôn tin ba mẹ đang ở trên đó, dõi theo từng bước chân của mình. Có những chuyện kỳ lạ không thể giải thích, như một bàn tay vô hình luôn đẩy cô ra khỏi hiểm huy. Có lẽ đó là điều duy nhất khiến cô mạnh mẽ đến hôm nay. mở sao lại ngồi ngoài này? Bé bà từ trong nhà bước ra, quế tiên mỉm cười. Chị hóng gió chút, em ra đây ngồi đi. Dạ chắc ông bà chủ ở lại bệnh viện luôn Từ lúc cậu hai bị tai nạn Ông bà gần như ở suốt trên đó Vậy à Mà chị nghe nói cậu hai chỉ bị thương ở chân Ủa ai nói vậy Cậu hai bị nặng lắm hôn mê tới giờ chưa tỉnh Em nói mợ nghe thôi Đừng nói ra kẻo bị la Quế tiên xứng người Vậy ra chuyện ông Lộc nói với cô chưa chắc là thật Ừ chị biết rồi Chị chỉ nói chuyện với em thôi Còn nữa, bà chủ đi xem thầy nói phải sung hỉ mới giải được hạn xui, nên mới đón mợ về dù cộng hai chưa tỉnh. Giờ thì mọi chuyện bắt đầu rõ ràng hơn, có lẽ đây không chỉ là một cuộc thay thế bình thường. Mà nhà mình làm gì vậy bé ba? Làm ruộng với nuôi yến, đất đai nhiều lắm, sau này cộng hai khỏe, mợ sẽ được dẫn đi xem. Ừ, lạnh rồi, mình vào nhà thôi. Hai người đứng dậy vừa vào đến phòng khách, bé bà bột miệng. Chắc cậu Phong cũng ở lại bệnh viện rồi. Ở lại thì sao? Thì mỡ không gặp được cậu chứ sao? Không gặp lúc này thì lúc khác, lo gì? Em chỉ nôn mợ thấy cậu Phong đẹp trai cỡ nào thôi. Em đúng là mê trai thật đó. Em nói thiệt mà, mợ chưa thấy thì chưa biết được đâu. Thôi được rồi, phòng em ở đâu? Dạ em với dì Thu ở cạnh bếp mở lên phòng ngủ sớm đi. Ừ, em cũng ngủ sớm nha. Về đến phòng Quế Tiên chằn chọc không ngủ được. Cô đứng dậy bước ra cạnh cửa sổ, ngắm ánh đèn lặng lẽ ngoài sân. Bỗng phía cổng có ánh đèn xe chiếu vào, rồi cánh cổng chậm sãi mở ra. Ai về giờ này? Cô vẫn đứng đó định chờ xem là ai thì bất ngờ. Cạch. Tiếng mở cửa vang lên, quay phát lại, Quế tiên chết đứng khi thấy bóng một người đàn ông cao lớn bước vào trong, ánh đèn ngủ mờ mờ. Á, có trộm. Đột ngột đèn trong phòng bật sáng, trong khoảnh khắc, ánh sáng chiếu rõ gương mặt người vừa bước vào khiến quế tiên chết sững. Là anh. Cô thốt lên kinh ngạc rồi lập tức lùi về sau. Anh là ai? Tự nhiên lẻn vào phòng tôi, nhất định có ý đồ mờ ám. Cô nói đây là phòng của cô. Không phải của tôi Chẳng lẽ của anh Vậy chắc tôi nhầm phòng Dứt lời Duy Phong đi thẳng ra ngoài Tiện tay đóng cửa lại Quế tiền vẫn đứng yên như tượng Hoàn toàn chưa kịp hiểu Chuyện gì đang xảy ra Anh ta là ai chứ Nếu là người lạ Thì sao có thể đi lại trong nhà Tự nhiên như thế Nhưng bé ba kể Thành viên trong nhà Đâu có ai như vậy Cô vào đầu suy nghĩ mãi Vẫn không tìm được lời giải Thôi thì sáng mai hỏi bé ba sẽ rõ Quế tiên bước đến tắt đèn rồi lên giường Cố ép mình ngủ dù lòng vẫn còn đầy bối rối Mợ ơi, mợ vào ăn sáng đi ạ Sáng hôm sau, sau khi vệ sinh cá nhân xong Quế tiên xuống dưới nhà thì bé ba từ phòng khách đã chạy đến Nắm tay cô cười dạng dỡ Em bị gì vậy? Sáng sớm mà tươi giói giữ ta Em vẫn bình thường mà mợ, mợ nhanh vào phòng ăn đi, bất ngờ lắm Có gì đâu mà làm như phim truyền hình thế Không để Quế Tiên hỏi thêm Bé ba kéo cô một mạch vào phòng ăn Trước mắt là một người đàn ông đang ngồi quay lưng Quế Tiên khẽ nhíu mày bóng lưng ấy quen lắm Ủa, đó là ai vậy? Cậu Phong, em trai của bà chủ đó mợ Cậu đẹp trai xỉu lên xỉu xuống Vậy đây là cậu của anh Tấn Phước à? Để chị lại chào hỏi Mợ cứ ngồi xuống đi, em đi lấy đồ ăn sáng bé bà luôn nhanh vào bếp, quế tiền vẫn đứng yên tại chỗ, ánh mắt dán chặt vào người đàn ông ấy, một cảm giác rất lạ, như đã từng gặp rồi. con chào cậu ạ. duy phong quay đầu lại, ánh mắt lạnh lùng thoáng chớp lé lên một tia bất ngờ. còn quế tiên thì sững người, mắt mở to, lòng dối như tơ vò. ở đây có ai là cậu của cô sao? duy phong cất giọng trầm, thản nhiên hỏi. Quế tiền lúng túng không ngờ người đàn ông ở Hồ Cá và người tối qua vào nhầm phòng mình lại chính là cậu út của chồng. Thì cậu là em của mẹ chồng con mà. Tôi cho cô cơ hội nói lại ai là cậu cô. Thì đúng là cậu mà. Cô đang đùa tôi đấy à? Tôi không có cháu nào là cô cả. Nhưng anh Tấn Phước là cháu cậu mà. Đúng Tấn Phước là cháu tôi. Nhưng điều đó liên quan gì đến cô? Đó liên quan mà, vì con là tôi hỏi lại lần nữa, cô là ai? Con tên Quế Tiên. Tôi không hỏi tên. Tôi hỏi cô là gì trong nhà này? Là là mợ hai, vợ của cậu hai ạ. Đúng lúc đó bé Ba từ trong bếp bưng tô phở ra, nghe cuộc đối thoại căng thẳng thì vội lên tiếng. Cậu hai cưới vợ rồi đó cậu, mợ được rước về hôm trước, cậu chưa về nên chưa biết. Tân Phước đang nằm hôn mê thì cưới vợ kiểu gì? Chuyện này bà chủ biết rõ đó cậu. Mợ, mợ ngồi xuống ăn sáng đi. Bé bà đặt tô phở xuống cạnh chỗ Duy Phong. Quế Tiên vẫn còn đứng ngây người chưa kịp hoàn hồn. Không ngồi à? Dạ con ngồi liền. Nghe giọng Duy Phong nhắc, Quế Tiên vội kéo ghế ngồi xuống. Không hiểu vì sao ngồi cạnh người này khiến cô vừa căng thẳng vừa mất tự nhiên. Tôi có làm gì đâu mà sợ dữ vậy. Ngay từ đầu cứ nói là vợ Tấn Phước là được rồi. Ăn đi. Dạ. Cô dáng ăn dù trong lòng thấp thỏm. May mắn là Duy Phong ăn rất nhanh. Cứ ăn tiếp đi, tôi ra ngoài trước. Dạ cậu. Trước khi rời đi anh còn buông một câu bâng quơ. Tự dưng có cháu dâu cũng hơi bất ngờ thật. Duy Phong nhách môi cười nhẹ rồi quay lưng bỏ đi. Lúc này Quế Tiên mới thở vào nhẹ nhõm. Thấy chưa? Em nói cậu Phong đẹp trai cực phẩm mà. mợ thấy chưa? Con bà Bảy là ai? Mà em nói hoài vậy. Chỉ là cách nói thôi mà mợ. Ờ. Thôi mỡ ăn đi nha. Em đi làm việc. Ừ em đi đi. Ăn sáng xong Quế Tiên ra ngoài. Thì nghe tiếng xe trước sân. Cô bước ra. Vừa lúc hai chiếc xe đậu lại. Ông Thống và bà Vân bước xuống từ xe cấp cứu. Theo sau là một băng ca được đẩy xuống. Bà Vân vừa khóc vừa nắm tay người nằm trên đó. Mình về tới nhà rồi, con nhìn xem. Thôi bà, để để con vào nhà trước đã. Nhìn cảnh tượng trước mắt Quế Tiên khựng lại. Người nằm trên băng ca chính là người chồng danh nghĩa mà cô chưa từng thấy mặt. Anh Tấn Phước khỏe lại rồi hả ba mẹ? Cô bước đến định phụ đẩy băng ca... Nhưng không ngờ bà vẫn đẩy cô ra Lực mạnh khiến cô ngã xuống nền sân Tất cả là tại cô Cưới cô về để giải hạn gì chứ Giúp cô về Thì con trai tôi mới thành ra thế này đổ xui xẻo Bà bình tĩnh lại đi Đừng đổ lỗi vô ý như thế Trước khi cưới Bác sĩ còn bảo thằng bé sẽ tỉnh lại Vậy mà vừa đón cô về Nó lại trở thành người thực vật Cả đời tôi chỉ có một đứa con trai Giờ thành thế này Tôi sống sao nổi hả trời ơi Thôi anh hai đưa chị vào nhà đi Chị đang quá kích động Ừ tôi biết rồi Duy Phong vừa đến liền đỡ Quế Tiên dậy Cô có sao không Dạ cảm ơn cậu Do chị tôi đang bị đả kích Có lời không hay Mong cô đừng để bụng Con hiểu mà để con vào xem tấn phước Quế Tiên đi vào trong Còn Duy Phong vẫn đứng đó Ánh mắt phức tạp nhìn theo bóng lưng cô Quế Tiên bước lên lầu Giữa đường thì gặp bé ba mợ anh Tấn Phước đang ở phòng nào vậy em? Dạ, cậu hai nằm ở phòng gần phòng ông bà chủ. Nhìn cậu hai vậy, em thấy thương mợ quá. mợ sáng lên nha. Cảm ơn em. Thôi, em pha sữa cho bà chủ. Giờ bà buồn quá chẳng ăn gì. Ông kêu em đem lên. Ừ, em đi đi. Tiếp tục bước đến gần phòng. Quế tiên thấy cửa đang mở. Bên trong là tiếng khóc nức nở của bà Vân. Bà ngồi cạnh giường, được ông thống đỡ lấy, nước mắt sản rủa Ba mẹ, đừng buồn quá, con tin anh Tấn Phước sẽ khỏe lại. Bà Vân quay lại, ánh mắt để cầm phẫn. Ai cho cô vào đây, con trai tôi thành ra thế này, mà cô còn dám nói, sẽ khỏe lại sao? Đồ sao chổi! Bà, đừng nói con dâu như thế, chuyện này đâu phải lỗi của con bé. Vậy anh tính sao? Bác sĩ nói thẳng bé hết hy vọng chẳng lẽ để cô ta ở lại đây hưởng phúc không tôi tính đưa nó về lại nhà ba mẹ nó tôi không đồng ý nhà mình đã rước dâu rồi giờ nó phải ở đây chăm sóc tấn phước nhưng hai đứa chưa đăng ký kết hôn pháp lý đâu có ràng buộc giữ nó ở lại là bất công gia đình nó đã nhận xính lễ còn nợ tiền tôi nó ở đây là chuyện đương nhiên ba mẹ yên tâm con sẽ ở lại chăm sóc cho anh tấn phước con con nghĩ kỹ chưa Bác sĩ bảo khả năng hồi phục rất thấp Con biết Nhìn gia đình ba mẹ lại giúp đỡ nhà con Con không thể quay lưng Cô đã nói vậy thì Ngoài chăm sóc tấn phước Cô phải phụ giúp việc nhà Đừng nghĩ tới việc làm dâu rồi nằm hưởng Bà càng nói càng quá đáng rồi đấy Quá đáng gì Ông không thấy con trai ông sao Thôi đi để tôi đưa bà về phòng nghỉ Trước khi rời đi Bà Vân lạnh lùng nói Cô ở lại đây trông chừng con trai tôi Ông Thấm không nói gì, chỉ thở dài rồi dìu bà Vân đi. Ánh mắt ông nhìn Quế Tiên để buồn bã. Con ở một lát cũng được, thằng bé chỉ nằm đó thôi, cũng không cần làm gì nhiều. Dạ. Quế Tiên bước đến bên giường, nhìn gương mặt điển trai nhưng bất động của Tân Phước. Cô không kìm được nước mắt bao ước mơ tương lai của anh, giờ đóng băng nơi đây. Cô chấp nhận ở lại không chỉ để trả ơn ông Lộc, Mà còn vì lòng chắc ẩn, dù là cuộc hôn nhân thay thế, cô vẫn chọn ở lại đến cùng. Cả chuyện vô lý như thế mà cũng đồng ý. Một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng, quế tiền giật mình quay lại. Cậu út, cũng ngốc thật hay giả ngốc? Cậu nói vậy là sao? Đi đi. Đi đâu ạ? Trở về nhà cô đi. Ở đây cũng là nhà con. Tôi chỉ muốn tốt cho cô. Việc của Tấn Phước không liên quan đến cô, đừng tự chói mình vào. Con cảm ơn cậu, nhưng đã là vợ của anh Tân Phước. Con không thể bỏ đi lúc này. Con sẽ ở lại. Đến khi nào anh ấy khỏe lại, con sẽ đi. Bao giờ, một tháng, một năm hay cả đời. Đừng ngu ngốc thế chứ. Đó là lựa chọn của con. Duy Phong siết nhẹ tay rồi quay người bước đi. Đừng đem sự thương hại mà biến mình thành cảnh ngốc. Lời anh lạnh như băng, nhưng ánh mắt khi rời đi lại thoáng chút nặng nề. Tối đó tại phòng khách, Anh chị tính bắt một cô gái không danh phận ở lại chăm sóc cho Tấn Phước cả đời sao? Duy Phong đứng trước bà Vân và ông Thống ánh mắt sắc lạnh. Em nói gì kỳ vậy? Sao lại không danh phận? Chưa cưới, chưa đăng ký kết hôn không có ràng buộc gì cả. Như thế không gọi là không danh phận sao? Em thì biết gì mà nói. Chị có thể thương con nhưng đừng lấy lý do đó để hủy hoại đời người khác. Thử hỏi nếu Tấn Phước không gặp nạn Thì cô ta có khác gì bà Hoàng Giờ con tôi nằm một chỗ Chẳng lẽ cô ta được phủi tay Nhưng ép cô ấy ở lại chăm sóc là ích kỷ. Em là cậu của Tấn Phước Em thương nó Nhưng chuyện nào ra chuyện đó Đây là chuyện nhà tôi Em đừng xem vào Nếu chị đã nói vậy Em cũng không còn gì để nói Ngày mai em sẽ trở lại thành phố Cậu cứ ở đây Chị chỉ nhất thời nói quá Em không giận, Vốn dĩ em cũng không định ở lại lâu nhưng xin nói một câu cuối cùng làm gì cũng nên có đạo đức và nghĩ đến tình người dứt lời duy phong rời khỏi phòng bỏ lại ông thống ngồi đó trầm ngâm buồn bã khi đi ngang qua phòng tấn phước duy phong dừng lại qua khe cửa hé mở anh thấy quế tiên đang lặng lẽ ngồi bên giường ánh mắt trầm buồn anh nhìn duy phong thoáng dao động một tia cảm xúc phức tạp lướt qua đôi mắt tưởng như băng giá ấy Ở lại trong phòng tấn phước đến tận 2 giờ sáng cưới tiền mới quay về phòng Cô chỉ chập mắt được một chút rồi lại thức dậy Sau khi làm vệ sinh cá nhân Cô xuống nhà Nhớ lời bà Vân dặn hôm trước Rằng cô phải phụ giúp công việc trong nhà Nên tranh thủ xuống bếp phụ bé ba và dì Thu Chuẩn bị bữa sáng Mợ dậy sớm vậy Ừ Giờ chị vào phụ em và dì Thu làm bữa sáng Mẹ chồng chị dặn vậy mà Biết bé bà sẽ không cho cô làm Quế tiên cố tình nhấn mạnh thêm lý do Vậy là bà chủ dặn mợ luôn hả? Ừ, ở không mãi Chị cũng thấy buồn lắm Dạ, vậy mỡ vào trong đi Dì Thu đang nấu cháo Em đi lo dọn Rồi lấy quần áo đem phơi Em đi đi Bé bà vừa quay lưng đi Quế tiên chuẩn bị vào bếp Thì thấy Duy Phong tay sách hành lý Từ trên lầu đi xuống Cô chững lại một chút Đợi anh đến gần rồi mới lên tiếng Cậu út Cậu đi đâu vậy Duy Phong liếc nhìn cô nhưng không đáp Chỉ lặng lẽ bước ngang qua Thái độ lạnh lùng đến mức khiến Quế tiên sững người Cô thầm nghĩ không biết bản thân đã làm gì Khiến anh khó chịu như vậy Bất ngờ Duy Phong dừng bước Giọng anh vang lên chầm lạnh Khi nào đổi ý thì có thể nói với tôi Đổi ý gì hả cậu Rời khỏi đây Nói xong Duy Phong rời đi không quay đầu lại. Quế Tiên đứng yên một lúc trong lòng lặng đi vì câu nói đó. Cô biết anh nói như vậy là vì lo cho cô. Nhưng cảm giác lạ lùng dâng lên khiến tim cô trùng xuống. Cô thoát khỏi dòng suy nghĩ rồi đi vào bếp. Khi nghe cô nói là do bà vân dặn. Dì Thu cũng không ngăn cản. Quế Tiên bốn quen làm việc nhà từ khi còn sống với chú thím Nên mọi thao tác đều nhanh nhẹn. Dì Thu nhìn cô mà gật gù hài lòng. Nhìn vậy mà con cũng biết nấu nướng à? Dạ, ở nhà con hay làm bếp nên quen rồi gì. Vừa đẹp lại vừa đảm đang, cậu hai có phước mới cưới được vợ như con. Chỉ tiếc là Di Thu ngập ngừng, ánh mắt thoáng buồn, Quế Tiên mỉm cười giọng nhẹ nhàng, "Con tin anh Tấn Phước sẽ sớm khỏe lại. Mong là vậy, con dáng lên nha." Cậu hai hiền lắm, đi du học mấy năm, vừa về nước đã ra đông nỗi này. Ông bà chủ thương cậu hai lắm mà con cũng tội Con không sao đâu gì Thôi con dọn đồ ăn ra bàn nha Ừ con làm đi Sau khi dọn xong Quế Tiên rời khỏi bếp thì nghe giọng nói từ phòng khách Ông Thống và bà Vân đang trò chuyện Không khí có phần nặng nề Cậu út sáng nay đã lên thành phố rồi Đi mà không thèm nói một tiếng Nó xem tôi là chị ruột Hai người dưng vậy chứ Tối qua cậu cũng có nói rồi mà. Tôi tưởng nó nói cho có, ai ngờ đi thật. Chắc cậu út có công việc vài bữa rồi về. Thôi kệ nó, lớn rồi, muốn làm gì thì làm, ai quản được. Bà giận thì nói vậy chứ, tôi biết bà thương cậu út lắm. Thương thì sao chứ, tôi định kêu nó về đây mở công ty, sống gần anh chị. Ai ngờ nó nói thẳng từ đầu rằng không muốn ở đây. Việc của cậu út chắc cậu có sự tính riêng. Nhưng ít ra cũng phải báo trước một tiếng. Mới nói vài câu mới nó Mà đi luôn như vậy Được rồi, ít hôm tôi sẽ gọi điện hỏi xem thế nào Đừng gọi, để nó tự lo Tôi đang đau đầu vì tấn phước Nó còn làm tôi thêm phiền lòng Bà giận thì nói vậy thôi Từ nhỏ đến giờ Bà có bao giờ thực sự bảo mặc cậu út đâu Cũng tại nó bên người ngoài Còn bảo chúng ta ích kỷ Nó vì cái con sao trổi mới rước về Mà con trai tôi thành ra thế này Thôi, vào ăn sáng đi Dì Thu nấu cháo cá cho bà đấy Nghe tới đây Quế Tiên chợt hiểu lý do Duy Phong rời đi Là vì tranh cãi liên quan đến cô Bất giác cô thấy ai náy trong lòng Cô bước ra phòng khách Lễ phép cất tiếng Ba mẹ vào ăn sáng đi ạ Bà vẫn nhìn thấy cô liền trao mày Đừng gọi là ba mẹ Chúng tôi không có phức phần đau đâu Kìa bà Dạ cháo đã dọn ra rồi Hai bác vào ăn cho nóng ạ Ừ con ăn cùng luôn đi Ông ở đó mà ba nữa muốn cây xui xẻo vận vào người giống Tấn Phước sao? Bà mê tín vừa thôi. Tôi nói có sách mách có chứng việc của Tấn Phước sờ sờ ra nó. Hai bác cứ ăn trước đi con lên phòng xem anh Tấn Phước rồi sẽ ăn sau. Quế tiền cúi đầu rồi lặng lẽ bước lên lầu. Dù lời bà vẫn nói khiến cô buồn nhưng cô hiểu người làm mẹ khi con gặp chuyện như vậy mấy ai bình tĩnh được. Tôi thấy con bé ngoan ngoãn hiền lành và đừng nói những lời khiến nó buồn nữa. Nó đã ở lại chăm sóc Tấn Phước và không thể nhẹ nhàng với nó một chút sao. Nhẹ nhàng sao nổi, con trai tôi đang nằm một chỗ, không còn nhận thức gì. Tôi đau đến mức không chịu nổi. Bà Vân bật khóc ông thấm thở dài, biết bà còn đang trong cơn xúc động nên không tiện tranh luận thêm. Thôi, bà ăn chút gì đi, đừng để bệnh thêm nữa. Sau đó ông dìu bà vào phòng ăn. Quế tiền bước vào phòng tấn phước kéo ghế ngồi xuống bên giường gương mặt cô buồn bã nước mắt rưng rưng cô đưa tay lau đi rồi nói nhỏ tôi và anh vốn chẳng hề quen biết vì hoàn cảnh mà thành vợ chồng danh nghĩa giờ anh như thế này tôi hoàn toàn có thể bỏ đi nhưng tôi chọn ở lại bởi gia đình anh đã giúp đỡ chú tôi cũng là người cư mang tôi từ nhỏ giờ tôi chỉ muốn thay chúng là một chút gì đó để trả ơn có lẽ người ngoài sẽ nghĩ tôi ngu ngốc Nhưng tôi chấp nhận. Cô ngừng lại, ánh mắt nhìn chăm chăm vào gương mặt tấn phước đang bất động. Anh may mắn có một gia đình đủ đầy, được yêu thương, có tương lai rộng mở, đừng bỏ cuộc. Tôi tin anh sẽ khỏe lại, khi đó tôi sẽ rời khỏi đây như chưa từng xuất hiện. Nói xong cô khẽ đứng dậy, đặt ghế trở lại chỗ cũ rồi rời khỏi phòng. Trên giường đôi mắt Tấn Phước khẽ chớp nhẹ, rất nhanh rồi lại trở về trạng thái bất động như cũ. Gần một tháng trôi qua, cưới Tiên dần thích nghi với cuộc sống ở đây. Cô phụ giúp công việc trong nhà. Hàng ngày vào phòng Tấn Phước trò chuyện một mình. Bà Vân vẫn còn định kiến với cô nhưng đã chịu ăn uống trở lại, sức khỏe cũng ổn định hơn. Sáng hôm ấy, cưới Tiên cùng bé ba đang làm cỏ trong chậu cây kiểng. Cô tính trồng hoa 10 giờ cho thêm phần rực rỡ Ông thấm từ trong nhà bước ra Hai đứa đang làm gì đó Dạ con với bé ba đang nhổ cỏ Con tính trồng hoa vào cho đẹp Thôi để bác kêu chú đệ xịt thuốc là được Con làm chi cho cực Không sao đâu bác Con làm quen rồi Mỡ nói đúng đó ông chủ Ừ bác sợ con mệt thôi Giờ bác đi ra ruộng Từ ngày tấn phước gặp chuyện Bác sao hết cho người ta làm nay bà ấy đỡ hơn rồi nên tranh thủ ra xem dụng xa không bác cách vài cây số à hôm nào con muốn đi thì bác chở cho biết dạ con cảm ơn bác vậy bác đi nha ông thống lấy xe máy rồi chạy đi một lát sau bà Vân gọi lớn bé bà vào đây bà bảo dạ bà mợ làm nha em vào chút rồi ra liền ừ mà chị nói gọi chị thôi đừng gọi mợ nữa Em quên gọi quan miệng mà Kệ đi mở À không chị Bé bà vừa chạy vào nhà Thì Quế Tiên nghe tiếng còi xe Cô ra cổng xem thì thấy Một chiếc xe ô tô sang trọng đậu lại Cửa xe mở ra Người bước xuống không ai khác Ngoài duy phong Cậu út Cô hơi bất ngờ Tưởng anh sẽ không trở lại Sau cuộc tranh cãi với bà Vân Không ngờ anh lại xuất hiện Còn nhớ tôi à Sao lại không nhớ Mà sao cậu đi lâu quá vậy? Hình như gần một tháng. Chính xác là 25 ngày. Duy Phong khẽ nhớn mày ánh mắt lộ vẻ ngạc nhiên. Ghi nhớ rõ thật đấy. Tại tôi nhớ rồi đến thôi mà. Xem ra trí nhớ cũng tốt. Tôi bận lo công việc mở công ty. Giờ mới xong. Dạ thôi cậu vào nhà đi. Bác gái biết cậu về chắc mừng lắm. Bác gái gọi lại vậy rồi sao? Tại bác kêu gọi thế. Tôi hiểu rồi, vào nhà thôi Dạ Duy Phong lên xe chạy vào sân Quế Tiên đóng cầm rồi đi sau Bé ba, mai đi chợ mua mấy thứ bà dặn nha Dạ con biết rồi bà Sau khi dặn dò Bà Vân quay ra thì thấy Duy Phong vào nhà Chị hai, chị tưởng em không trở về cái nhà này nữa rồi chứ Em lo công ty giờ mới xong Công ty mở ở thành phố à? ban đầu tính vậy, nhưng sau đổi ý, em thuê một tầng ở Ninh Kiều làm văn phòng, gần anh chị hơn. Bà vẫn nghe vậy mừng lắm, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ bình thản Vậy ở đâu suốt tháng qua? Em thuê căn hộ gần công ty, tiện đi lại. Thuê hay mua, ăn uống thế nào, sao không về ở đây cho gần? Ở ngoài tiện hơn, lúc nào rảnh em sẽ về thăm. Ừ, có gì cần thì nói anh chị, mà lần này về định ở bao lâu? Về thăm anh chị với Tấn Phước... Sẵn có chuyện muốn bàn với anh hai Xong em sẽ lên lại công ty Vậy để chị kêu dì Thu nấu cơm sớm Em lên thăm Tấn Phước trước Ừ đi đi Bé ba sang nhà bà Tám Mua con gà trống về làm món giam gừng Dì Phong thích ăn gà lắm Dạ con đi liền Dì Thu làm cơm sớm nha Tôi biết rồi bà chủ Bà Vân vừa ra thì quế tiên vào Dì Thu để con phụ Bà chủ kêu làm cơm sớm Bé ba đi mua gà, lát con làm món giam gừng nha. Dạ. Một lát sau bé ba trở về với con gà sống to hơn 2 kg. Bà tám không có nhà, giờ sao đây gì, chú đệ cũng không có. Bây cắt đi. Con chưa từng làm bao giờ. Đưa đây chị làm cho. mở cắt cổ gà được hả? Chưa, nhưng cứ thử xem. Mỡ gan thật đó. Quế tiên cười, đưa con gà đây. Em đi nấu nước sôi để lát nhổ lông. Dạ. Quế tiền giữ con gà Tay run run cầm dao Chuẩn bị ra tay Thì một giọng nói vang lên phía sau Có làm được thật không đấy Quế tiền ngẩn đầu lên Bắt gặp ánh mắt quen thuộc Là Duy Phong Cậu út Đưa đây tôi làm cho Duy Phong sắn tay áo Bước tới với thái độ dứt khoát Quế tiền hơi lo ngại Liền lên tiếng Thôi cậu lên phòng khách Trò chuyện với bác gái đi Việc này con gái làm một chút là xong mà Bảo đưa thì cứ đưa, con gái sao lại động vào mấy chuyện này chứ? Không đợi cô phản ứng, Duy Phong đã nhanh tay chụp lấy con gà. Động tác của anh vừa dứt khoát vừa thành thạo khiến Quế Tiên đứng ngây người. Rõ ràng đây là cảnh máu me, vậy mà không hiểu sao cô lại thấy thuận mắt đến lạ. Là con gái cắt cổ gà thì có sao đâu cậu? gan to như vậy, bảo sao khó bảo. Con khó bảo khi nào chứ? Không khó, chỉ lì thôi. Quế tiên nghe vậy bèn rỗi, đứng lên bỏ đi chỗ khác. Trong khi đó Duy Phong đã nhanh chóng xử lý xong con gà. Đúng lúc ấy bà Vân bước vào bếp, ánh mắt xa sầm khi thấy cảnh tượng trước mặt. Em đang làm gì vậy? Công việc này đâu phải dành cho em. Còn cô đứng chờ ra để cậu Phong làm, thấy được sao? Dạ con tự làm không ai kêu cả. Còn em nữa là đàn ông mà xuống bếp làm mấy việc này. Có gì nghiêm trọng đâu chị, chị đừng làm quá lên. Bỏ đó đi theo chị ra ngoài Quế tiền vội vàng chạy đến cầm chén tiết Và con dao đem đi rửa Không quên khẽ nói Cảm ơn cậu đã giúp con Nói xong cô bưng thao gà Đi vào trong để nhổ lông Còn Duy Phong thì bước đến bồn rửa tay Rồi lặng lẽ trở ra phòng khách Buổi cơm nhanh chóng được dọn xong Quế tiền bày biện lên bàn Rồi nói với bé ba Em mời cậu Phong và bác gái Vào ăn cơm nha Dạ, để em đi liền Bé bà nhanh chân bước sang phòng khách Lúc này chỉ có bà Vân đang ngồi Bà ơi, cơm dọn xong rồi ạ Ừ, bay ra vườn xem Duy Phong ở đâu Gọi nó vào ăn cơm luôn đi Dạ Ngoài vườn Duy Phong đang thả bước dạo quanh Từ lúc rời khỏi bếp Anh không quay lại phòng khách Bất chợt anh bắt gặp bóng sáng nhỏ nhắn quen thuộc Đang lòng khom tới nước liền tiến lại gần với tiền tranh thủ tưới mấy luống hoa mười giờ vừa trồng hôm qua. Do nền đất hơi trơn, cô bất cẩn trượt chân suốt ngã. Đúng lúc ấy, một cánh tay mạnh mẽ kịp thời vòng qua ôm lấy eo cô. Cậu! Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, trái tim quế tiên như khựng lại, hơi thở cũng chậm hẳn. Có sao không? Cô giật mình lập tức đứng thẳng người lại, giọng lúng túng. Dạ con không sao, cảm ơn cậu. Mà không phải cậu đang ăn cơm trong nhà sao Tôi nãy giờ ở ngoài này Hoa này là gì vậy Hoa 10 giờ đó cậu Tầm giờ đó hoa nở rộ rất đẹp Tôi chưa thấy bao giờ Đây là lần đầu nghe đến Chắc do cậu sống ở nước ngoài nên không biết Hồi nhỏ tôi cũng ở đây Chỉ ra nước ngoài học sau khi tốt nghiệp Rồi ở lại làm luôn đến giờ Vậy sao giờ cậu lại muốn trở về Ở đâu cũng không bằng quê hương Hơn hết tôi muốn thực hiện ước mơ của mình. Còn cô thì sao? Có mơ ước gì không? Quế tiền không xấu xiếm, nhẹ giọng đáp. Hồi mới tốt nghiệp tôi chỉ mong tìm được một công việc đúng ngành để làm. Chỉ vậy thôi. Công học ngành gì? Kế toán. Giờ cô còn muốn đi làm nữa không? Cô khẽ cười, ánh mắt nhìn xa xăm. Chắc là không thể. Quan trọng là cô có muốn hay không thôi. Cậu Phong, trời ơi, ở đây mà em tìm mãi. Bà gọi cậu vào ăn cơm. Ủa, có mợ nữa hả? Chị ra tưới hoa rồi gặp cậu ngoài này. Mợ để em tưới cho. Không sao, chị làm được. Thôi, vào ăn cơm đi. Cậu cứ vào trước, không bác gái trông lát tôi ăn sau với em và dì Thu. Ừ. Duy Phong đút tay vào túi quần, quay người rời đi, bé Ba nhìn theo mắt lấp lánh. Cậu Phong đúng là đẹp trai hết phần người ta, đến cả dáng đi cũng cuốn hút nữa. Quế Tiên chỉ khẽ cười, đúng thật, bóc sáng anh cao lớn, chân dài, áo sơ mi trắng kết hợp với quần tây đen, càng khiến anh toát lên vẻ trững chạc của một người đàn ông thành đạt. Dù chỉ là suy nghĩ thoáng qua, cậu cũng không khỏi trầm trồ. Trong nhà Duy Phong đang dùng bữa cùng bà Vân, thì ông Thống từ ruộng trở về. Nghe Quế Tiên báo tin Duy Phong đã về, ông liền vào nhà và đi thẳng xuống phòng ăn. Cậu út về lúc nào vậy? Anh hai... Ông về rồi hả, ngồi xuống ăn cơm luôn đi Duy Phong về nãy giờ rồi Chờ ông về để bàn chuyện gì đó Ăn xong sẽ lên công ty luôn Chờ anh rửa tay rồi nói chuyện Ông Thống vội đi rửa mặt và tay Vì vừa đi ngoài ruộng về Bụi bặm bám đầy Sau đó ông ngồi cạnh bà Vân Tại bàn ăn cậu út mở công ty rồi hả Mà ở trên thành phố hay sao Không anh, em mở văn phòng Ở Ninh Kiều Mà em có chuyện này muốn bàn với anh chị Có gì cậu út nói xem Hiện tại em đang cần tìm nguồn Nhập nguyên liệu yến lâu dài Để xuất khẩu cho đối tác nước ngoài Nhà mình đang có nuôi yến Em muốn anh chị để cho em Dễ mà Thường anh chị bán cho người ta Giờ cậu út cần thì anh chị để cho cậu Xung quanh với lân cận họ cũng nuôi nhiều lắm Có gì để anh chị cho Được vậy thì tốt Nếu được sẽ làm hợp đồng thu mua lâu dài Giá cả sẽ theo thị trường không để mọi người thiệt đâu Thường lái họ mua cứ chê này kia rồi ép giá Giờ có đầu ra chỗ cục út lâu dài Mọi người sẽ yên tâm hơn Dạ Ngoài ra em muốn nói anh chị mở rộng xây dựng nhà Yến thêm Nhà mình đất rộng Tiềm năng mang lại từ Yến sẽ cao hơn Cậu út nói vậy anh chị sẽ nghe theo Việc làm ăn thì ông với Duy Phong cứ bàn bạc với nhau Ừ thì để tôi với cậu út làm việc với nhau Thôi, ăn cơm đi. Duy phòng chưa ăn xong thì có điện thoại, nghe xong liền nói: "Giờ em có việc phải lên công ty, hôm khác em về sẽ bàn tiếp với anh hai chuyện này." "Có chuyện gì mà đi gấp vậy, em còn chưa ăn xong cơm kìa." "Em no rồi chị, thôi em đi đây." Duy phòng đứng dậy đi nhanh ra ngoài và Vân thở dài nói: "Làm gì mà cả ăn cơm mà phải bỏ ngang như vậy? Công việc của cậu út mình đâu biết được." Duy phòng ở một mình tôi không yên tâm chút nào Việc ăn uống chẳng người lo cho Hôm nào tôi và bà lên đó xem Chỗ ở với công ty cậu út thế nào Ừ thì phải đi rồi Thôi ông ăn đi tôi no rồi Tôi lên phòng nghỉ một chút Bà Vân bỏ đũa đứng dậy đi ra ngoài Chỉ còn mỗi ông thống ngồi ăn cuối tiền làm xong công việc ngoài vườn đi vào Con ăn cơm chưa Đến đây ngồi xuống ăn với bác luôn đi Quế Tiên mỉm cười giọng lễ phép Dạ con chưa đói Bác cứ ăn đi ạ Con đến đây ngồi đi Bác muốn nói chuyện với con Ông Thống kéo ghế bên cạnh ra Cho Quế Tiên ngồi Bác có chuyện gì ạ Con chịu ở lại đây Cũng như chăm sóc cho Tấn Phước Bác rất biết ơn Thậm chí chịu đựng tâm trạng không tốt của bà ấy Bác rất thương con Xem con như con ruột trong nhà Có một vài chuyện Bác cũng rất khó xử Mong con hiểu cho bác Thấy con thiệt thòi, bác cũng khổ tâm lắm. Quế tiền biết điều đó, chính vì thế cô mới nói để cô gọi ông bằng bác, giống như bà Vân, để ông không khỏi khó xử. Đối với ông, cô cũng rất kính trọng. Con rất vui vì hai bác yêu thương. Ở đây con sống rất tốt, nên bác đừng suy nghĩ. Con chỉ mong anh tấn phước nhanh khỏe lại, để hai bác không còn buồn giàu. Chắc là khó lắm, có thể xấu tấn phước nó như vậy. Tại bà nói vậy chứ để thời gian nữa rồi bác tính lại để con về nhà. Bác muốn đuổi con hả? Không phải, bác muốn con ở đây còn không được nữa là. Phải chi tấn phước nó không như vậy thì đã trọn vẹn rồi. Nếu vậy bác để con ở đây nha. Dù chỉ mới sống ở đây không lâu nhưng đối với con, ở đây như là gia đình của mình. Con bé này gia đình bác nợ con. Bác đừng nói vậy mà, con thật lòng tự nguyện mà. Ông Thống khẽ cười, đôi mắt đỏ hoe vì xúc động, bàn tay run run siết nhẹ lấy tay cô. Cảm ơn con. Một tuần trôi qua, Quế Tiên vẫn không thấy Duy Phong quay lại nhà. Sáng nay khi đang tưới hoa ngoài vườn, cô bất ngờ thấy bé ba hớt hải chạy đến. Bà gọi chị vào nhà. Chị có biết bác gọi chuyện gì không? Em cũng không rõ, chỉ thấy ông bà đang sửa soạn đi đâu đó. Vậy em tới nốt chỗ này giúp chị, chị vào xem thử. Dạ Quế tiền đưa vòi tưới cho bé ba Rồi quay người đi Nhanh vào nhà Dạo gần đây sau nhiều lần nhắc nhở Bé ba cũng quen dần với việc gọi cô là chị Thay vì mợ như trước Bác gái cho gọi con Giờ cô theo tôi lên dọn dẹp nhà cho Duy Phong Nó sống một mình chắc bữa bộn lắm Nhanh còn kịp Dạ con lên thay đồ liền Quế tiền quay lên lầu Trong lúc cô đang thay Ông thống thấp giọng hỏi vợ Và xong chưa, mình đi thôi. Chờ con tiên chút, nó còn đang thay đổi. Sao phải kêu con bé theo lên làm chi, không gọi bé ba? Cô ta rảnh rỗi, cho làm một chút có sao đâu. Bé ba còn phải ở nhà lo nhiều chuyện. Vậy thì sao không bảo Duy Phong thuê giúp việc luôn đỡ phiền hơn? Ở một mình đâu sẽ thuê người đáng tin, thôi kệ đi. Đúng lúc đó Quế Tiên từ trên lầu đi xuống, mặc một chiếc váy đơn giản. Bà Vân liếc mắt một cái, giọng không vui. Cô làm cái gì mà lâu vậy? Ăn mặc kiểu gì không coi ra làm sao? con chỉ có mấy bộ váy này thôi ạ. Thôi, đi nhanh lên cho kịp. Ba người ra xe chú để chở họ đi. Chỉ mất khoảng 30 phút, họ đã đến được khu chung cư của Duy Phong. Ông Thống gọi điện xác nhận địa chỉ, còn bà Vân thì dặn. Cô cầm tiền này đi siêu thị mua ít đồ ăn để sẵn cho Duy Phong. Nó đi làm chắc chẳng có thời gian lo mấy việc đó. Dọn dẹp nhà cửa xong nấu cơm luôn. Chừng nào xong đám chúng tôi quay lại đón. Dạ bác. Nhận lấy tiền, quế tiên xuống xe, còn xe thì tiếp tục lăn bánh rời đi. Cô đi bộ đến siêu thị gần đó, lựa được ít thực phẩm tươi sống và mấy món đồ khô. Sau khi thanh toán xong, tay sách lỉnh kỉnh túi lớn, túi nhỏ, vừa ra tới cửa thì va phải một người đi ngược chiều. Xin lỗi tôi không cố ý Không sao đâu Mà cô xách nhiều đồ thế Xe để đâu tôi phụ cho ngẩng đầu nhìn Quế Tiên thấy Một người đàn ông trẻ tuổi Ánh mắt thân thiện nụ cười cởi mở Cảm ơn anh tôi không có xe Tôi ở trung cư gần đây Trùng hợp nhỉ tôi cũng ở đó Để tôi xách phụ cho Thôi không cần phiền anh đâu Anh còn phải mua đồ mà Có gì đâu mà phiền Chúng ta là hàng xóm mà Tôi tên Thanh Hoài ở căn 301 Còn cô ở căn nào? Quế tiền hơi bối rối vì ngại rắc rối Và nãy cô nói mình ở chung cư này Không ngờ lại trùng hợp đến thế À thật ra tôi không ở đây Tôi chỉ mua đồ giúp người nhà thôi À vậy à Vậy người nhà cô ở căn mấy? 255 À hình như căn đó mới có người chuyển tới Là ai của cô vậy? cậu của tôi À vậy thôi tiền lên trước nha Tôi quay lại siêu thị mua ít đồ Dạ, ngại anh quá, cảm ơn anh nhiều. Tiền cảm ơn hoài, làm tôi ngại thật đó. Cô bật cười nhẹ nhàng gật đầu, rồi mang đồ vào thang máy. Cô cũng tiện thể hỏi bảo vệ tầng của căn năm Thang máy mở ra, căn hộ duy phòng ngay trước mặt. Quế tiền tiến đến đặt túi đồ xuống sàn. Cả đoạn đường lẫn khiêng đồ khiến tay cô mỏi dã rời. Cô ngồi sổ xuống tựa đầu lên gối định đợi một chút xem có ai đến mở cửa. Không biết đã bao lâu trôi qua trong lúc cô gần như sắp thiếp đi thì một đôi giày da lịch lãm hiện lên trong tầm mắt kéo theo một giọng nói quen thuộc lạnh lẽo nhưng xen lẫn ngạc nhiên. Sao lại ngồi ở đây? Quế tiên ngẩn đầu bắt gặp ánh mắt của Duy Phong cô giật mình. Cậu út ngồi lâu khiến chân cô tê cứng khi đứng dậy cơ thể loạn trọng Duy Phong vội đưa tay đỡ Sao biết lên đây Tôi đi cùng hai bác Bác bảo tôi theo để dọn dẹp Đưa tiền mua thực phẩm Lên đây thì không có chiều khóa vào Chị hai thiệt là Lên mà không báo trước Thôi vào nhà đi Duy Phong mở cửa Sách đồ giúp Quế Tiên vào trong Mua gì mà nhiều vậy Bác dặn mua để sẵn cho cậu ăn Tôi tự mua được Đâu cần phiền vậy Mà chị tôi đi đâu Lại để cô ở đây Hai bác đi đám tôi không rõ ở đâu Tôi biết rồi Cậu ngồi đi để tôi đem đồ ăn vào soạn Cậu muốn ăn gì để tôi nấu luôn Cứ để đó đi Quế tiền nghe vậy Xách đồ vào bếp soạn ra Đồ tươi sống thì bỏ ngăn đông Trái cây rau củ cho vào ngăn mát Lúc này Ngoài phòng khách Duy Phong gọi điện cho ông Thống Anh chị lên Sao không báo em biết Anh chị đi đám cưới, tiện ghé thăm cậu út, lát xong anh chị qua. Nhưng anh chị không nói để em về, Quế Tiên phải đợi ngoài. Chết, anh chị quên mất, mà cậu út về chưa? Em mới về, thôi, anh chị đi đám đi. Tắt máy xong Duy Phong ngả người ra ghế, từ công ty về nên anh hơi mệt. Choang! Tiếng động lớn từ bếp vọng ra làm Duy Phong giật mình lập tức đi nhanh vào. Quế tiền định làm nước cam cho Duy Phong Không cẩn thận làm dây ly thủy tinh xuống sàn vỡ tan Cô lập tức ngồi xuống nhặt mảnh vỡ Chuyện gì vậy? Á Tay Quế tiên bị mảnh vỡ cứa chảy máu Duy Phong vội cầm tay cô Ánh mắt sâu thẳm bao phủ u ám Đứng lên, theo tôi ra đây Không sao đâu cậu Để tôi dọn dẹp đã Cứ để đó đi Nhưng đừng cãi Duy Phong kéo Quế tiên ra phòng khách Để cô ngồi xuống ghế rồi tìm hộp y tế. Ngồi xuống anh kêu cô đưa tay ra. Nhưng Quế Tiên ngại nên nói. Cậu để tôi tự làm được rồi. Tôi bảo sao thì nghe vậy đi. Gương mặt Duy Phong lạnh tanh. Lông mày trao lại. Ánh mắt rắn chặt vào vết thương trên tay cô. Cảm giác như anh đang không vui. Nên Quế Tiên đưa tay ra. Duy Phong cầm lấy. Đáy mắt thoáng xót xa. Đau không? Quế Tiên nhỏ giọng: Có một chút. Vừa nãy làm gì thế? Tôi định pha nước cam cho cậu Ai bảo Tại có cam nên tôi muốn làm cho cậu uống thôi Băng xong rồi Giờ ở yên đây đi Cậu kêu tôi ngồi đây làm gì Tôi còn phải dọn dẹp làm cơm cho cậu Bảo ngồi thì ngồi đi Nói nhiều quá Như vậy sao được Có gì mà không được Bác gái kêu tôi lên đây để dọn dẹp nấu ăn cho cậu Tự nhiên giờ cậu bắt tôi ngồi đây Miễn sao lát xong hết là được chứ gì Duy Phong nói xong đi thẳng vào bếp Quế tiền ngồi ngoài một lúc Cảm thấy không yên tâm Nên đứng dậy đi vào xem Gần tới cô thấy bóng lưng Duy Phong Ung dung điểm tĩnh Không động tác dư thừa Tuy chỉ nấu ăn mà vẫn thể hiện sự Tao nhã quý phái Quế tiền không ngờ khi đàn ông vào bếp Lại có sức cuốn hút như vậy Góc nghiêng gương mặt Duy Phong Phải gọi là cực phẩm Sống mũi cao thẳng khuôn miệng hình trái tim